các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đã phải nằm dưỡng bệnh suốt một tháng. còn có người tự sớm nói, nghe nói ngày trước, đỗ tam mã tiểu thư đã xin một cụ già người dân tộc du mục, thọ hơn trăm tuổi ổ mông cổ, đặc chế cho mình chiếc ra da này. chiếc ra da làm từ một thứ vật liệu hiếm có, tầm ngầm suốt nửa năm. hơn nữa trên chiếc roi này còn cắm đầy những chiếc gai nhìn rất soạn người. một roi quất xuống, mà dù đàn ông tuột lại là mình đồng da sắt cũng phải rách ra lóc thịt. Lại có người to gan, không muốn sống, đã gào rắc đồn đại rằng, sau này người đàn ông nào cưới rỗ phương phương, bộ phận kia của người ấy sẽ không thể cứng nổi. Lời nói này sau đó đã truyền tới tai của đỗ lão Tứng quân, ông già liền vỗ tay cười to khen ngợi không ngừng, nói rằng, không hồ là con gái sinh ra trong gia đình nhà Tứng thậm chí còn bảo. Nếu sau này có người nào không thu phục nổi vương vương thì không chấp nhận lại càng không có tư cách để làm con rể họ đỗ của ông. Lời nói này nhất thời truyền ra, đỗ vương vương lại càng thêm kêu căng quá đắng. Những người thu dòng dõi hào môn quyền quý cũng đúng xa xa để mà tránh cô ta. Mà dù trước kia trong cuộc xã giao, cô vẫn luôn được mệnh xanh là một đó hoa hồng có gai. Nhưng càng ngày càng về sau thì càng dần dần ít có người tới hỏi han cô. Dù có là hoa hồng ngát hương đi nữa Nếu bị gai đầm thì người ta Thà rằng đứng từ xa Để người hương bay đến còn hơn Đương nhiên việc giữ lại mạng sống Vẫn là chuyện quan trọng nhất Sau này cô tới thành phố A Có một chút tân thiết với Đảng Hoa Thiên kim của nhà họ đằng Nên cũng hay đến nhà riêng của gia đình họ đằng Ở đây cô cũng đã tham gia Một buổi tiệc xã sau mấy lần Sau đó mới quen biết với Hà Sĩ Kiệt Người đàn ông này có gì đó Khác hành với những người xa thế Thuộc phường giả áo túi cơm Mà cô vẫn hay thường gặp Vì vậy lần dần Ở trong lòng của Đỗ Phương Phương đã có cảm tình với anh Nói đống ra Hai người cũng đã từng gặp gỡ nhau mấy lần Tình trạng ý thiếp cũng chỉ mấy tháng sau đã tiến hôn. Còn lúc này Chuyện ra ra trong tay của Đỗ Phương Phương Đang quấn ở trên cổ tay nho nhỏ Màu lỗ mạch của cô Nghe thấy thuộc hạ nói như vậy Cô nhếch nguy cười một tiếng Nhất chiếc ra ra trong tay chỉ vào cánh cửa kia Hàm răng trắng như ngọc Cắn vào đôi môi màu hồng Đôi mắt sáng như sao trời hiện ra một chút chua ngoan Thế nhưng trong giọng nói Vẫn mang âm điệu kêu căng của con nhà quyền quý Phá cửa cho tôi Bốn chữ nói ra Giống như là đinh chán sắt chặt Thuộc hạ cũng không dám chậm trễ nữa Lập túc vông tay lên Mấy người kia vốn dĩ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh liền xông tới Chỉ có hai ba lần Cánh cửa kia lên biến thành một trốc vỡ phượng trời đầy ở trên mặt đất. Đỗ Phương Phương đắc ý cười một tiếng. Chiếc xa xa đang quấn trên tay kẻ xếp lại trong lòng bàn tay một chút. Đôi giày quân nhân sấy chân của cô đạp trên mặt đất vang lên những tiếng cộp cộp Chiếc áo trang dài màu đen bao lấy thân hình tuyệt đẹp nhưng lại không làm lộ ra thân thể mảnh mai gầy yếu của cô. Mái tóc vừa được chỉnh trang lại rất đẹp, mang một chút hương vị của sự hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng. Thoáng nhìn, cô vẫn là một thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung, thế nhưng đôi mắt kia lại có vẻ không phù hợp lắm với khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Trong khi, nó làm cho người ta có cảm giác là cô vô cùng chua hoa. Từng từ đã đi ngồi từ lâu rồi, thời tiết ở thành phố A Cần đây thay đổi liên tục, đang vô cùng nóng rực như là mùa hạ, lại đột ngột cực kỳ lạnh như là mùa đông. Từ nhỏ cô đã sợ lạnh, ngày còn chưa lạnh, Cô đã mở lại giày ấm, rồi do đó trôi vào trong lớp chăn mềm mại nằm xem tivi, rồi lại nặng nề mà ngủ tiếp đi. Khi gánh cửa bị phá đủ, cô đang chìm ở trong một cơn ác mộng. Trong mộng, Hà Dĩ kia giống như thuở ban đầu mà cô quen biết. Anh tàn nhẫn cắt máu lại giống như ma quỷ. Anh tùy ý tô lỗi chiếm đoạt cô. Anh độc ác, tự tay hại chết đứa con của bọn họ. Sau đó anh cứ hờ hững như thế, nhìn cô tàn thân đầy máu, chỉ làm động tác cậy nhức mùi nở nụ cười lạnh lùng mồ hôi vã ra đầy đầu, đầy mặt của tương tư. Cô bị tiếng động đập phá cực lớn làm cho giật mình tỉnh lại. Cô ngồi dậy, mái tóc dài mượt như là thơ, búng xóa trên bờ vai gầy guộc. Còn chưa kịp tới mặc xong chiếc áo ngủ thật dày, cô đã xuống giường đi xem ra động tĩnh. Trong lúc này, ở bên ngoài cánh cửa phòng ngủ vang lên một tiếng đập thật lớn, nghe thật la dọa người. Cửa phòng ngủ liền bị đập mở ra. Tương tư không kiềm chế nổi sự sợ hãi. Cô run hết cả người, tất cả những gì đã trải qua khi còn ở tham cúc, cho giống như một con lúc ảo tới. Cô run lầy bày, còn quên kéo chăn muốn bao kín lấy thân mình. Nhưng tay cô lại giống như không có một chút sức lực nào cả. Cũng vào một buổi tối giống như thế này, sao cũng tồi mạch. Mấy...